Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Không thấy bóng sáng Hiện tượng này làm cho hắn bất an Có vấn đề Trực giác nói cho hắn Thiên Sô nhất định đang ra xét lược gì đó Thiên Kỳ à Thiên Sô vì sao không ở trên đó chứ Hắn đi đến bên giường cuối đầu hỏi Ta làm sao biết được chứ Thiên Kỳ hát xìm một cái rồi kéo chăn che đầu Mẹ chết đi được Ta đi trình diễn ba ngày Lại tờ Milan bay về đây để ta ngủ một chút đi Gia Gát tung hoành biết công việc Làm ngây mẫu của địch kiếm hoài là chẳng phân biệt ngày đêm, nhưng hắn không chịu nổi cái bộ dạng lầy nhác, dù trời sụp xuống cũng không dẹp quả ten này. "Ngươi đừng vội ngủ, nói cho ta biết thiên sứ quyết định tất cả mọi người đi Hồng Kông vào lúc nào." Hắn ngồi ồm mép giường kéo chăn ra, nghiêm túc hỏi. Địch Kiếm Hoài thở ra một hơi, ôm lấy gáy của Gia Cát Tung Hành kéo hắn ra gần mình, gương mặt đẹp trung tính, hơi hơi nở ra một nụ cười mê hoặc làm người ta nín thở. "Ta nói Thiên Quyền à, vì sao ngươi lại để ý đến thiên sứ như vậy chứ?" trong mắt quỷ ngai, bắt đầu thấy tiếng chúng ta, giống như chỉ có một mình thiên xô, như thế nào nhỉ? Chỉ có hắn mới có thể đối đầu với người, có phải hay không? Gia Cát Tông Hoành công bị đi kiếm hài làm ảnh hưởng một chút nào, hắn không động đậy mà lạnh lùng thốt. Ta chỉ là công quá yên tâm với một trò nhân, mới 10 năm thủy chung mà dấu mặt thôi. Có gì là công yên tâm chứ? Hắn đã cứu chúng ta, chẳng lẽ còn hại chúng ta sao? Đi kiếm hài khơi đọng tay, để sát vào người của Gia Cát Tông Hoành mà cười nhẹ cũng chờ chắc, hắn hừ một tiếng. Ta thật sự là không hiểu ngươi đó, cái đầu người thông minh vì sao lại không thể dừng nghĩ một chút chứ, cả ngày đều mơn đầu trí cùng với thiên sao, tháng bạn thật sự là trọng yếu như vậy hay sao? Bàn tay ôm gái của gia cát tung hành, cô tự kiếm hầy, đội chỗ khoác lên vai hắn mà chậc chậc lắc đầu. Ngươi sẽ không biết đâu. Hắn mới nói được một nửa, bỗng nhiên một bóng người đi tới che ở khe hở, hắn đệ phòng quay đầu, người nói rõ ràng là Trần Si An. Trịnh Chí Ân bị cảnh tượng trước mắt hổ dạ. Gia Cát Tùng Hoành cùng với một mỹ nữ tóc dài, nằm trên giường dựa vào nhau gần như vậy, hai người tự hồ càng đang nói chuyện thân mật với nhau. Thì ra chuyện hắn muốn xử lý chính là mang bạn gái của hắn đến, thì ra hắn đã sớm có đối tượng, thì ra ba ngày nay hắn đều ở cùng với cô gái khác. Nàng Bông Nhiên cảm thấy có một trận choáng váng, trong nháy mắt trái tim vỡ ra ngàn vạn mảnh, chờ đợi hai ngày Ngày thứ ba khẩn cấp đến tìm hắn Thì lại thấy kết quả như vậy Duy Anh Làm sao em lại tới đây Gia cắt tung hành hơi sừng sốt Hắn không nghĩ rằng nàng sẽ chạy tới tìm hắn Thật là xin lỗi Cửa không đóng nên tôi vào được Thật là khó xin lỗi đã quấy dày hai người Trình Duy Anh quân mặt trắng xanh Cố gắng trẫn tịnh Nhưng ngược qua rút đau đớn Làm cho nàng không sao nở ra nụ cười nổi Đi kiếm ngoại cây đầu lạnh lùng nhìn nàng không lên tiếng Không sao cả Bọn anh cũng không nói gì Hắn từ từ đứng dậy, cảm thấy kinh ngạc trước biểu tình đau đớn của nàng. "Lẽ ra anh nên nói sớm cho tôi. Nếu anh nói cho tôi biết anh đã có người trong lòng thì tôi sẽ không." Nói được vài câu, học man đã bị hơi nước làm đầy, vì không muốn để hắn cùng bạn gái thấy nàng rơi lệ, nàng không nói nữa, dứt khoát liền xoay người chạy đi. "Duy An à." Hắn đưng lên gọi gấp. Địch Kiếm Huy vẫn chưa có cơ hội mở miệng, vuốt vuốt tóc nhíu mày buồn bực. "Cô gái này bị làm sao vậy?" tiến vào nói mấy câu kỳ quái không đầu không đuôi rồi lại chạy đi sau. Gia Cát Tung Hoành đẩy hắn ra rồi khẽ quát, "Đều là tại ngươi, nàng hiểu lắm ngươi là nữ." Nói xong, hắn vội vàng đuổi theo. Điềm Kiếm Hoài kinh ngạc sâu sắc khi nhìn thấy vẻ mặt của hắn, màu da cát tung hoành luôn bình ổn, bình tĩnh như núi, lại có vẻ mặt cuống quýt đuổi theo một cô gái, đúng thật là chuyện lạ có thật nha. Trình Di Ân lật vào thang máy, ấn thang máy đi xuống, đúng lúc cặp cửa sắp đóng lại, và cắt đồng hành ngăn lại thang máy màn chắn ở cửa. "Duyên, đi ra." Hắn vươn tay về phía nàng. "Anh về với bạn gái của anh đi." Nàng không quay đầu, vẫn đưa lưng về phía cửa như cũ mà nghẹn ngào nói. Hắn thở dài cất lời giải thích. "Đó không phải là bạn gái của anh, đó là..." "Đừng nói nữa. Tôi có thể yêu, là tôi tự mình đa tình. Không tìm hiểu rõ, anh cũng không cần phải để ý đến tôi, bởi vì tôi đáng bị như vậy." Nàng càng nói lại càng ủy khuất. "Duy à, em hiểu lầm rồi. Tôi nào có hiểu lầm chứ, là tôi tận mắt nhìn thấy một cách rõ ràng. Những điều làm cho tôi khổ giờ so là đều anh đã có đối tượng, vì sao còn cho tôi hy vọng chứ? Vì sao, vì sao còn hôn tôi?" Nàng càng nói càng không nhịn được mà bật khóc. Tất cả nước mắt trong đây nàng, đại khái đều chảy trong khoảng thời gian mà nàng quen biết hắn đi. Hắn nở nụ cười bất đắc dĩ cũng đi vào thang máy giữ lấy bả vai của nàng cúi đầu hôn môi nàng, nàng kinh ngạc muốn tránh ra nhưng rất nhanh đã bị chế phục ôn thâm. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net